chương 254, t r n â n kỳ có thể một cực đêm kết thúc ngày mặt trời không lặn tiến đến vĩnh hằng đêm đen hốt sáng lên chưa cho nhân một chút chuẩn bị vừa mới bắt đầu thái dương vẫn là ánh sáng mặt trời hồng sau này càng lúc càng hồng nhan sắc càng lúc càng thịnh biến thành kim h o à n sắc thậm chí hướng màu trắng phát triển sau như thế nào mọi người liền đều nhìn không tới bởi vì sở có người loại bao gồm biến dị tang thi cùng biến dị động vật cùng với biến dị thực vật đều lâm vào ngủ say tiến hành lần thứ ba tiến hóa ba ngày sau nhân loại dẫn đầu thức tỉnh biến dị thực vật cùng biến dị động vật cùng với biến dị thực vật tắc không gì động tích nhi không có đám mây bầu trời rượu ngay rát tản ra siêu cường độ quang cùng nóng cơ hồ phải đại địa cấp nướng hóa cực đêm rất lạnh cho nên mọi người sở mặc quần áo đều là phi thường dày hôm nay khí bông nhiên nóng lên kia trên người mồ hôi vèo vèo rơi xuống rất nhanh có thể ngửi được trên người bản thân mồ hôi vị nhân nếu nhân hơn thối vị nhân lớn hơn nữa ngày mặt trời không lặn đ ã đến làm cho nhân loại sinh tồn càng thêm khó khăn chút hiện tại thổ địa không thể gieo trồng cho nên nhân loại ăn cái gì đều là từ bên ngoài tìm đến vật tư vốn cực đêm thời kỳ thời tiết lãnh còn chưa có sự ngược lại có thể càng thêm tốt chứa đựng đồ ăn hôm nay đ ỗ n g nhiên trở nên nóng lên này đồ ăn trải qua cực nóng rất nhanh sẽ m ú c meo quá thời hạn khẳng định sẽ không có thể lại dùng ăn trước mắt còn chưa có nhân ý thức được điểm này chờ ý thức được sau ăn cơm trở nên khó khăn đứng lên nhân loại hoán khí sẽ càng thêm đại hơn nữa các thế lực trong lúc đó cũng sẽ ma sát lợi hại không gian dị năng giả sẽ bị tôn sùng đến rất cao địa vị đưa tới chứa nhiều nhân tranh đoạt quý ra quý mặc nôn tỉnh lại dẫn đầu đi đến phòng ngủ khả trên giường nằm nhân cũng không thấy nhẹ nhàng cẩn thận tìm kiếm hơi thở căn bản không có khả truy tìm tung tích thời khinh khinh hiện tại trạng thái rất kỳ quái nàng rõ ràng còn tại này g i a n trong phòng quý mặc nôn lại nhìn không tới nàng đứng dậy theo giường túi xuống đến đi đến quý mặc nôn bên người thân thủ chạm vào chạm vào hắn quý mặc nôn mẫn cảm quay đầu liệu có cái gì đều không thấy được nhẹ nhàng ngươi tại đây g i a n trong phòng sao thời khinh khinh tưởng ủng trụ quý mặc nôn lại ôm cái không kinh sợ mặt di vg này không phải ẩn thân dị năng liều y lưỡi ý thì thức tỉnh rồi ẩn thân dị năng cho nên nàng đối ẩn thân dị năng còn đỉnh hiểu biết thời khinh khinh nhiễu mi liều y l ư ỡ ẩn thân dị năng tuy rằng ẩn thân cũng là có thể đụng chạm thực vật nàng tình huống hiện tại liền kỳ quái chạm vào quý mặc nôn không gặp được sờ địa phương khác gì đó cũng là bình thường t h ủ lúc lơ đãng huy động cách đó không xa trên bàn gì đó nhanh chóng bay lên chậm động tác cố định ở không trung thời khinh khinh o ngăn trận cấp tốc nhảy lên trái tim nhỏ tiếp tục vây tay thử thử trong phòng bắt đầu đi theo nàng động tác thay đổi mà thay đổi tiếp theo dây trên mặt đất đứng nàng đột nhiên liền đứng ở trần nhà thượng nga không hẳn là đổi cao thấp kỳ thật nàng đứng vẫn là mặt đất thậm chí liên vị trí đều không biến hóa chính là đầu nàng đỉnh cũng là khoảng cách quý mặc nôn đầu không rất xa thời khinh khinh thân thủ sờ mặt hắn đông nhiên thấy rất khá ngọn n h ì tiếp tục phát ra dị năng chung quanh hoàn cảnh đại biến đến dạng hình thành xoắn úc trạng tâm niệm vừa động lại tất cả đều khôi phục lại hoa rất thần kỳ đây là cái gì dị năng lệch đ ố n g nhiên bị quý mặc nôn cấp ôm lấy thời khinh khinh còn có chút phản ứng không đi tới mấy tức qua đi minh bạch nàng dị năng tiêu hết sạch thức tỉnh tân dị năng quý mặc nôn không quá thích này dị năng vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được thời khinh khinh ở chung quanh lại vô luận như thế nào đều tìm không thấy hắn điều này làm cho hắn hoảng hốt lợi hại đọc sách nhân hảo thiếu nha c á c ngươi manh sẽ mất đi ta gì vở g học bi lở vệ l ì đòi ổ